Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra sao và cậu thì má xuất hiện giữa ban ngày ban mặt hiện trở lão tính rồi tùng chứ gì sao không biết tôi tôi à, con này mắt như mắt khóm ở đâu mà chẳng chống thấy uống hồ vì đó là khách sản mà tôi đáng lẽ phải là ông chủ ông tính đã cướp gòn của tôi bà hiểu chứ Hiếu cậu buồn nên đi uống rượu chứ gì Mà này, ma xuất hiện ra sao? Cậu kể tôi nghe coi Có giống con ma hồi nhỏ tôi nghe bà nội tôi kể không? Hà con chừng hứng Còn ma nào ở đâu? Trời ạ, cậu nói gì tôi chả hiểu cả Thì cậu vừa mới nói trong khách sạn con ma Vậy nó như thế nào? Hà con cười bị hiểm Ngài mà biết tôi chỉ nghe đồn thôi Tôi đâu có vào đó mà xem ma tròn hay ma méo Đâu, bà kể chuyện con ma của bà đi Bà bày cười mõm mém hàm răng lưa thưa Còn bài ba cái phía trước Rốt là ngày xưa Có anh thợ săn vào rừng đi săn Anh ta mải mê đuổi theo con nai vàng Nên bị lạc lối Trời tối anh ta phải ở lại trong rừng Sợ quá anh ta leo tuốt lên cảnh khay cao Chờ thấy từ xa có một ánh đèn đe lói Anh ta vội leo xuống lần đi Trước mắt là một ngôi nhà mày quá anh ta kêu lên Chủ nhà ơi có nhà không Có tiếng người đáp lại. Anh mừng rỡ và xin tá túc. Chủ nhà rất lịch sự mời anh vào nhà. Anh thợ săn vừa đói vừa mệt. Anh ngủ mà nhớ đến cái lạnh cái đói nên không tài nào chọc mắt cho được. Bỗng anh nghe. Xèo xèo. Ôi, ông chủ thật tốt bụng. Chắc đang lo cơm cho mình ăn. Lại nghe xèo xèo. Anh nghĩ là ông ấy chiên cá. Anh tưởng tượng là một mâm cơm ngon và lời mời khả ái của ông chủ. Nhưng nửa giờ trôi qua vẫn chỉ nghe tiếng xèo xèo Anh đánh bảo bước xuống xem điều gì Chào ôi Trước mà anh Một cảnh tượng hãi hùng Còn ma lưỡi dài Cuốn trên nóc nhà thòng đầu xuống Le cái lưỡi dài hơn thước đỏ lòm Liếm cái chào nghe xoèn xoèn Anh ủ té chạy ra khỏi nhà Một đoạn nhìn lại ngồi nhà đã biến đâu mất như trong mơ Hết rồi Hà bà bày Tôi thấy chuyện mà lắm Ừ, nói chuyện tào lao thì hay lắm Liệu hồn đấy Chợt ông Bảy đi đâu về cất giọng Làm cả hai giật mình Bà Bảy hỏi rồi Anh đâu về mà mang đủ thứ vậy Cũng ở khách sạn Thủy Tiên ấy mà Vậy à Anh có bắt được con ma nào không Ôi, họ tin ma thì con ma Không tin thì không có Hai con nhìn ông Bảy hỏi Ông thấy họ đối phó Với con ma đó như thế nào Ông Bảy cười bí mật Mẹ của tôi sao nói với cậu được Mà cậu này ở đâu đến đây hỏi lung túng vậy Bà bày lên tiếng đỡ A con Đây là cậu tư con cụ An Con ma mà ông ấy bắt đó Ủa sao bà biết Bà nhiều chuyện quá rồi đó Nói bày họ không để yên bà đâu A con cười to Không sao đâu ông bày Khách sạn có ma Thì ông nói có ma Có gì mà sợ Cho đáng đợi lão ta tranh giành với ai con này, nhớ hắn phải nhớ lời tôi đã nói. Đôi mặt của con bỗng long lên sòng sòng đỏ ngầu hắn vung nắm đấm. cái âm rớt xuống bàn, làm lão bày giật bắn cả người. Ông bày cắt giọng nhỏ nhẹ. Chuyện gì còn có đó cậu bình tĩnh lại đi cậu ạ. Bình tĩnh à? Ông cho tiền tôi hút đi rồi tôi bình tĩnh. Tôi sẽ giết lão ấy có ngày. Ông có đến đó Nhớ xem tình hình ma còi trong khách sạn Và báo cho tôi biết để tôi liệu Nhớ chưa Cái lời tôi thì không yên Các người biết chứ Dạ Bà bày khủng nôm Mắt đã con bỗng giật giật Dáng người ốm o nhưng đôi mắt rất hung dữ Hắn quả quảng đi ra khỏi quán ngáp dài từng cơn Quần áo sốc xích Như anh chàng phu than Vừa đi ăn vừa phun một bãi nước bọt xuống nền gạch Nhìn trộm vào ông bày Một cái mới bước đi tháng Bà bảy vẫn im lặng chờ a con quất dạng Ông quát Sao bà chưa cái thứ đó vào nhà Bà cười nữ Ông này lại chưa Quán nhậu ai vào thì mình bán Không lẽ tôi đuổi hắn được Rồi rượu bán cho ai Thử nghiện sĩ kèm uống rượu bao nhiêu Hình như hắn ta đến đây Với mục đích gì đó Bà bè lạc đầu Không có chuyện gì đâu Sao bà biết Thế còn lời đe dọa của hắn lúc nãy. Hắn chỉ nói vậy thôi. Ông cứ làm việc trừ ma quỷ của ông đi. Tôi mệt quá rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net